Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Như quen thuộc Trái tim nhãn bắt đầu đập nhanh Cô đặt bàn tay vào lòng ngực Như muốn nổ tung cố xoa dịu nó Nhưng đang xoa dịu chính bản thân của mình Dũng đang đến gần những chậu hoa sư Làm gì giờ này Cậu ấy vẫn còn thức nhỉ Nhãn bừng quờ tự hỏi Đến bên Đến bên những chậu hoa sư Giống nhẹ nhàng nâng niu Mần mề những cánh hoa Tưới nước cho chúng Anh nào có hay biết Những hành động của mình đều nằm trong ánh mắt của nhàng Dũng cười Nụ cười tươi tắn Của một chàng trai trẻ Đối với anh những chậu hoa sứ Là nguồn an ủi duy nhất Mỗi ngày anh phải đối diện Với những con số Những bài tập trong trường Rồi những chuyện gây gỗ trong gia đình Tất cả đều khiến anh mệt mỏi Sống trong gia đình giàu sang Nhưng không có tình cảm Chỉ có sự giả tạ Anh biết hầu hết mọi chuyện của cha anh Và những chuyện về hai người anh trai của mình Trong nhà này anh cảm thấy rất cô đơn Cha mẹ lại đặt cho anh Một tương lai vô cùng nặng nề Và đầy trọng trách Anh chỉ muốn mình được tự do Và làm những gì anh thích Thế nhưng cái ước mơ nhỏ bé ấy Đã quá xa vời đối với anh Biệt màn suy nghĩ Bắt chợt trong lòng dũng trào dâng mà cảm xúc mơ hồ. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh thì thầm với những bông hoa sư. Cô ấy có vẻ rất thích những chậu hoa sư. Tuổi bay có nghĩ như thế không? Cứ nhìn lúc cô ấy ngắm tuổi bay, trong lòng tao cảm thấy lạ. Tao cũng không phải biết giải thích ra sao nữa. Cứ như là là tao thích thế. Anh quay đầu Trông vào căn phòng nhỏ sau vườn Nơi mà người con gái anh nghĩ đến Đang ở đó Ngắm nhìn anh say xưa Phút chồng Hai ánh mắt va chạm vào nhau ngỡ ngạc Sao xuyến Trong tiếng gió vi vụ của đêm Một khi bạn nghĩ tới ai đó Bất chợt bắt gặp ánh mắt người ấy đang nhìn mình Điều đầu tiên bạn nghĩ đến Sẽ là điều gì Họ đừng nhìn nhau chung lặng Và cứ thế, thời gian bắt đầu sầu lắm và đừng đọc. Xong xong, nhàn dậy rất sớm. Nghe lời rằng của con đẹp, cô phải dậy sớm để chuẩn bị điểm tâm cho gia đình ông Thái. Sau khi hoàn thành xong công việc được dạo, nhàn bê trả lên phòng khách, vẫn lặng. Có lẽ giờ này vẫn còn sớm, nên ông bà Thái vẫn chưa thức dậy. Đang loay hoay, sắp xếp mầm trà, bỗng nghe tiếng hoài lớn. Mày là con ở mới hả? Giật mình quay lại. Nhận thấy Toàn đang đứng gần đó nhìn cô. Dạ, hôm qua con mới tới ạ. Nhận lùng tung. Mày bao nhiêu tuổi rồi? Toàn nhìn nhận chạm chạm. Dạ, con hôm nay 14 tuổi ạ. Mười bốn tuổi sao tương ta Dông người xấu quá vậy Toàn cười ra vẻ ngạc nhiên Nhàng cuối mặt không nói Cô chỉ muốn rời khỏi đây Càng sớm càng tốt Cô bắt đầu sợ những câu hỏi bóng gió của Toàn Tao thấy mệt quá Mày qua đây đâm bọc trần tay cho tao Toàn giải lệch Nhưng thưa cậu Con còn mắc bận lo chuyện dưới bếp Nhãn lắp bắt Thôi Coi cần lo gì hết Người bếp có con đẹp Nó no lo rồi Mày chỉ cần ở đây hầu hạ tao là được nhưng, nhưng Nhưng thưa cậu Không có những gì gì hết Mày muốn tao cho ăn đòn à Dạ con không dám Nhãn đứng yên cuối đầu Bốc Không dám hả mày Toàn tắt Mà cúi trời ráng Tiến nhạc te nhào. Xót xa. Xót cho bản thân. Xót cho số phận. Nước mắt rừng rừng. Đây là lần đầu tiên cô phải chịu tội nhục như vậy. Mẹ cô không bao giờ đánh cô như thế. Vậy mà bây giờ. Cậu nói cho mày biết. Mấy đứa người ở nhà này không có đứa nào dám cãi lại tao. Đừng có gan mà lặp lại chuyện này lần nữa nhé con. Toàn đánh điện chuyện gì vậy một giọng nói lại vang vào sáng sớm làm gì mà nóng với anh cá đó là chị, con thứ hai cổ tay nghe chuyện hot nhất tại đọc